Chuông Gió, quyển Ba, Chương Năm Trưa mồng năm, Nhạc Phong lái xe đến quán ba trước. Khiết Du đã chuẩn bị xong quần áo cho anh. Nhạc Phong nhìn bộ đồ tay đã được là hơi thẳng thớm mà không ngừng kêu khổ. Anh không mặc vét có được không? Anh có ý gì đấy hả? Khiết Du hung dữ. Em với bạn trai đi dạo phố cả một ngày chỉ để mua đồ cho anh thôi đấy. Anh ấy còn không có ý kiến gì được không hả? Hơn nữa, hôm lễ của Miêu Miêu anh không mặc đồ tay thì có nể mặt người ta không? Hai lựa chọn, một là mặc vest hai là trần trùn, tự anh chọn đi. Nhạc phong câm nín, được một lúc mới nhỏ giọng, lầu bầu một câu. Dữ thế, cẩn thận không ai thèm lấy đấy. Khiết dư phì cười một tiếng, chờ anh thay quần áo xong, mới giúp anh thắt cà vạch. Thế này chẳng phải là đẹp trai sao? Bảo đảm sẽ khiến một đám mê mệt. Anh, anh xem, bộ dạng phù dâu coi có đẹp hay không, nếu mà đẹp chúng ta xuống tay luôn. Nhạc phong nhìn cô. Chúng ta đừng đùa kiểu này nữa được không? Hôm nay... Anh mà là đi tiệc cưới sao? Có mà dạo một vòng qua địa ngục thì có. Khiết du rất đồng tình. Vậy làm sao bây giờ? Hay là em đi cùng anh? Anh đi một mình là ăn đủ đấy. Bạn bè của Miêu Miêu có không ít người biết anh. Chỉ riêng ánh mắt thôi, cũng đã đủ giết chết anh rồi. Cảm ơn. Anh mà dẫn em đi, thì thành ra cái gì? Hồn lễ của bạn gái trước, Còn đưa em gái kết nghĩa đi cùng, ăn chùa uống chùa là kiểu này à. ỷ vào da dày trúng bao nhiêu tên anh tự gánh. Khiết du cười mãi, lại có điểm khó chịu. phong bì em đã gói hai ngàn hộ anh rồi đấy, anh xem thế được chưa? Nhạc phong rõ ràng hơi sửng sốt. Chỉ hai ngàn thôi à. Anh phải xem cho rõ tình hình chứ. Khiết dù chỉ hận không thể chọc vào đầu anh một cái Chỗ chúng ta cũng đâu phải Bắc kinh Thượng Hải Theo lý, quá năm trăm thôi cũng đã sợ nhiều rồi Anh lại còn định nhét hai vạn vào sao Anh muốn nhà trai họ nghĩ sao hả Nhạc Phong trầm mặt một chút Anh vốn định mua cho miêu miêu một miếng ngọc Khiết dù không để ý đến chuyện này Thắt cà vạt xong mới chợt nhớ ra Nguy rồi, không có kẹp cà vạt. Trọng ngăn kéo có một cái đấy. Anh mua hả? Biết vậy từ bao giờ thế? Khiết du chạy bình bịch mấy bước, đi lấy rồi trở lại. Tặc lưỡi không ngớt. Cái hộp xinh xắn được gói tỉ mỉ thế này, nhất định là con gái tặng rồi. Ồ, chữ xấu quá. Nhạc phong vương tay đoạt lấy tự mình kẹp lấy. Anh mà là người thích bỡ đỡ vậy sao? Lễ nhẹ tình nặng, em hiểu không? Lễ nhẹ tình nặng. Khiết du cười hì hì bước đến trước mặt anh. Cô nào thế? Em không biết đâu, ở chỗ cũ ca. Nụ cười của Khiết du lập tức cứng đờ lại. Được một lúc mặt xị xuống. Anh, chúng ta chú ý một chút được không? Sao thế? Lại cáu nữa? Nhạc Phong cười cười dỗ dành cô. Đâu đến mức như vậy, anh cũng chẳng có gì với cô ta cả. Cô ta là tiếp tân à? Khiết du rất tức giận. Chỗ cũ ca toàn là loại đó. Nhạc Phong không ngờ phản ứng của Khiết du lại rất lớn như vậy. con người cô ấy không xấu đâu khiết du, hơn nữa người ta không ăn chợ măng cướp. mắt thấy mặt của khiết du sắp âm u ra xét đánh, nhạc phong vội vàng im miệng. Em biết sau miêu miêu, anh nhất định sẽ có bạn gái nữa, nhưng mà không thể là chỗ của cũ củ ca được, không thể làm cái nghề đó. Anh mà kết giao với loại bạn gái như vậy, anh em chúng ta chia tay, không làm gì nữa. Anh đâu có nói cô ta là bạn gái của anh chứ? Nhạc Phong bật cười. Hơn nữa, cho dù có kết giao thật thì sao? Bối cảnh gia đình anh cũng chẳng tốt hơn là bao. Cũng chính vì như thế. Dưới tình hình cấp bách, khiến dù chưa suy nghĩ, đã bật thốt lên. Anh muốn em nói sao với anh đây? Mẹ anh đã như vậy, có bạn gái cũng như vậy nốt, anh... Cô chợt hồi hồn, nửa câu sau miễn cưỡng nuốt lại. Nhưng vô ích, sắc mặt nhạc phong đã hoàn toàn thay đổi. Anh nhìn khiết du, giống như muốn cười, nhưng lại cười không nổi. Vương tay chỉ cô một cái, lại buông xuống. Anh, không phải em có ý đó. Khiết du lúng cuốn, nước mắt thoát cái đã rơi xuống. Anh, em không có ý coi thường anh đâu. Em chỉ là em sai rồi, được không? Cô Vương Tây kéo lấy cánh tay Nhạc Phong. Anh đánh em mấy cái đi, miệng em bẩn. Anh, anh đừng trách em. Thấy Khiết Du rơi lệ, Nhạc Phong chật nở nụ cười. Anh Vương Tây giúp Khiết Du lau nước mắt. Khóc gì hả? Nói đâu có sai. Mấy câu này mà nín nhịn cũng khó chịu, nói ra cũng tốt. Được rồi. Không sao, anh đi đây, đến trễ thì không tốt. Nhìn bóng lưng xa dần của nhạc phong, khiết Du lại khóc dữ hơn, chật giơ tay lên tác mạnh mình hai cái. Cho mày bẩn, cho mày bẩn. Khách sạn Thủy Tinh Cung Hôm nay là nơi được bao riêng của nhà họ Tần. Những băng rôn treo bên ngoài, ảnh cưới to đùng, Vào cửa là có ngay thảm đỏ Với hai hàng hoa hồng đỏ Và bách hợp hai bên Trên không thả những quả bóng bay Trái tim màu hồng phấn Có những trường hợp Bản thân không thực sự ở trong đó Thì không thể biết lòng đau đớn cỡ nào Nhạc phong trước đó Vẫn cảm thấy Anh cũng có thể coi là một người Cầm được, buông được Anh có thể tương đối không câu nệ Đến tham gia hôn lễ Chúc phúc cho Miu Miu với cuộc sống mới. Giờ nhìn lại, chỉ toàn là nói vớ vẩn, còn chưa đến đại sảnh đón khách, anh đã không bước nổi nữa. Trong đám khách khứa đi ngang qua, có vài người đã nhận ra anh, đang châu đầu ghé tay bàn luận xôn xao Vừa vào đại sảnh, đã thấy bàn ký tên. Miu Miu và chú rể đứng dưới dàn hoa hồng, được tạo hình thành hình trái tim. có nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp cầm tấm hắt sáng đứng bên cạnh chụp ảnh chung cho chú rể cô dâu cùng với bạn bè thân thích đến chúc mừng. Miêu Miêu mặc một chiếc áo cưới hở vai, viền váy nạm pha lê, eo ôm sát, phần chân váy đuôi cá phủ một lớp hoa văn ren lưới, mái tóc dài uống thành búi, những chuỗi ngọc trai rời rạc quấn quanh từng vòng trước mặt lưu lại hai lọn tóc uốn xoăn rủ xuống hai bên má vô cùng kiều mị cô phối hợp với nhiếp ảnh gia hơi nghiêng đầu qua bên cạnh bó hoa trong tay đặt kề bên má nhìn kiểu gì cũng thật xinh đẹp Nhạc phong mỉm cười trong lòng nhủ một câu bé con thật là quá đẹp Trong giây phút đèn flash lóe lên, miêu miêu nhìn thấy nhạc phong. Cô ta sửng sốt một chút, chợt chẳng còn biết mình đang ở đâu, cho đến khi nhiếp ảnh gia gọi cô ta. Cô dâu, bên này, nhìn bên này, cười một cái, cười, đúng rồi. Nhạc phong gật đầu với cô ta một cái, đến bàn ký tên, đưa phong bì. Người nhận phong bì hào hứng định sướng lên, nhạc phong ngăn cản. Đừng, nhận là được rồi. Đưa Phong bì xong, theo quy trình là phải chụp ảnh chung cùng cô dâu chú rể. nhiếp ảnh già ra hiệu nhạc Phong bước tới, anh có chút lúng túng, từ chối. Thôi bỏ đi, tôi không chụp đâu, cứ chụp là cứng đờ người ra, ảnh hưởng đến không khí. Vóc người của chú rể không thấp, hơi phát tướng, vẻ ngoài lại khá chỉnh chu. Đoán chừng anh ta không biết chuyện của Miu Miu với nhạc phong trước kia nên rất thân thiện chào hỏi nhạc phong. Vậy sao được, đến đây đều là khách, tôi chụp ảnh cũng bị cứng đờ đấy. Anh nghĩ coi, anh chẳng phải còn thoải mái hơn tôi bao nhiêu còn gì. Tôi phải chụp bao nhiêu tấm đây này. Bên cạnh có người vui vẻ, còn có người cổ vũ cho anh ta. Chú rể cố lên! Miu miêu nhìn nhạc phong. Như cầu khẩn nói, nhạc phong, chụp một tấm đi. <cười> Giọng của Miêu Miêu đã không được bình thường, Vành mắt cũng đỏ lên, trái tim nhạc phong thịt một tiếng, Anh cười cười với chú rể bước qua. Lúc người chụp ảnh sắp xếp vị trí đứng, Anh khẽ nói với Miu Miu một câu, Bẻ con, kiềm chế một chút, một ngày vui như vậy. Miu Miu đột nhiên bật khóc, nước mắt lã chả rơi xuống, nhiếp ảnh gia nhìn vào ống kính, phát hiện không ổn. Này này cô dâu, sao lại thế này? Chú rể bây giờ mới nhận ra, anh ta lấy làm lại nhìn miêu miêu lại hoài nghi, liếc mắt nhìn Nhạc Phong. Nhạc Phong thực sự chỉ hận trên đất, không có cái lỗ nào để anh chui vào. Anh thật sự không ngờ tới miêu miêu lại dễ mất kiểm soát như vậy. Sớm biết tình hình thế này Có cầm hỏa tiễn đại bác tới Ép anh Anh cũng không đi Anh bị người ta chỉ chỉ Trỏ trỏ Bàn tán âm ỉ còn chưa tính Miêu miêu thì làm sao đây Mất khống chế oa khóc ngay tại chỗ Là đàn ông thì ai mà chẳng nghĩ nhiều Sau này khó mà bảo đảm Sẽ không gây khó dễ cho cô ấy chủ rể trái lại Phản ứng rất nhanh Thợ trang điểm đâu? Này, thợ trang điểm mau mau trang điểm lại. Rồi quay ra cười với nhạc phong. Ngại quá, cô ấy là vậy đấy, rất cảm tính. Anh nói coi ngày vui thế này, thích thì xúc động một chút là được. Lại còn khóc nữa, thật là... Vừa nói vừa săn sóc, lấy khăn tay ra lau nước mắt cho Miu Miu. Chỉ trong chốc lát, bên cạnh đã có không ít người dừng lại. ngay cả nhân viên phục vụ của khách sạn cũng giả bộ như lơ đãng liếc trộm về bên này nhạc phong nghe thấy có người nhỏ giọng bàn tán người đứng đằng trước ấy hả à hiểu rồi cũng may đã có người đứng ra giải vay. sao thế này vẫn tụ tập à nhạc phong thở dài trong lòng người anh không muốn gặp nhất đã xuất hiện cha của miêu miêu tần thủ nghiệp Tần thủ nghiệp ngoài 50 tuổi, đầu tóc hơi có chút hoa râm mặt chữ quốc đeo một chiếc kính gọng vàng, trừ phần bụng có hơi phát tướng ra thì vóc người được bảo dưỡng khá tốt. thấy Nhạc Phong chân mày ông ta lặng lẽ nhíu một cái, đáy mắt xẹt qua một tia chán ghét, quen thuộc, cùng khinh thường. Cho dù đã sớm quen, chẳng sợ với ánh mắt như vậy, Nhạc Phong vẫn có chút giận dữ. trong lòng anh nghĩ chẳng qua chỉ là tới nhìn Miêu Miu một cái rồi đi chứ tiệc rượu nhà các người ông đây chẳng báu gì. Tần thủ Nghiệp hình như cũng chẳng có ý định hàng huyên với anh, quay đầu gọi người bên trong. "Chú hai, đây là bạn của Miêu Miêu, tiếp họ anh một chút, đưa cậu ta đến bàn bạn học của Miêu Miêu đi." Nhạc Phong cười cười, "Không cần đâu, tôi còn có việc, tôi Anh chợt ngừng lại, một người đàn ông bước ra từ trong phòng, nếu là chú hai trong miệng Tần Thủng Nghiệp, vậy thì hắn là chú của Miêu Miêu, nhưng ông ta trông còn già hơn Tần Thủng Nghiệp rất nhiều, lưng hơi còng, nếp nhăn trên trán hằng sâu, ánh mắt vô cùng u ám, cả gương mặt không có lấy một nếp nhăn nào của nụ cười. Chẳng trách Miêu Miêu lại sợ ông ta, Tần Thủng Nghiệp trái lại chị ước nhạc phong có chút có chuyện gì đó mà biến mất sao vậy cậu có việc à nhạc phong hồi hồn lại không không có gì anh che giấu cảm giác quái dị dồn dập trong tim nhìn tần thủ nghiệp cười cười cảm ơn chúc mừng tần thủ nghiệp lại nhíu mày một cái vậy chú hai chú tiếp đi nhé Chú hai của Miu Miu tên là Tần Thủ Thành. Ông ta chào hỏi, bắt chuyện cho đủ phép lịch sự. Bạn của Miu Miu à, cảm ơn đã tới. Đi bên này. Nhạc phong không dời bước, anh nhìn Tần Thủ Thành đột nhiên hỏi một câu. Chúng ta đã từng gặp nhau chưa? Tần Thủ Thành sửng sốt một chút. Ông ta ngẩng đầu cẩn thận nhìn nhạc phong một cái, sau đó khẳng định lắc đầu. Chưa tầng Được nửa buổi tiệc, cô dâu chú rể bắt đầu đến từng bàn mời rượu. Không khí của bàn này cũng hòa vào khung cảnh tươi đẹp. Duy chỉ có nhạc phong, từ đầu đến cuối không hề động đũa, cũng không nói rõ được đó là cảm giác gì. Có lúc đột nhiên, cảm thấy quanh người rét rung, Anh vẫn nhìn chằm chằm vào chiếc di động trên bàn, chờ điện thoại của cũ củ điều. Bên cạnh có người biết anh, vỗ vỗ vai anh. Người anh em, chia tay là chia tay, cơm thì vẫn phải ăn đúng không? Chết đói thì hết cả trò hay. Nào, cũng một ly. Nhạc phòng không buồn để ý đến anh ta, người kia bị lơ đẹp, phẫn nộ cầm cái ly về. Cái đồ hãm tài, lại còn xí diện nữa cơ đấy nhạc phòng vậy mà chẳng có chút tức giận nào anh ngồi đó thỉnh thoảng ngẩng đầu lên nhìn bóng lưng của miêu miêu đằng xa cái bóng này đột nhiên cũng trở nên có chút xa lạ nhạc phòng cảm thấy trong lòng có một nỗi băn khoăn đang bành trướng nhưng anh không dám nghĩ tiếp nữa anh hy vọng cuộc gọi của cũ củ điều có thể chứng minh mình hoàn toàn đang đoán mò đang phát bệnh đang lo nghĩ vớ vẩn lại được khoảng 15 phút đồng hồ 15 phút dài như 24 tiếng cuộc gọi của cũ củ điều cũng tới nhạc phong gần như bấm nút trả lời ngay khi vừa đổ chuông alo, cha được chưa cũ ca? cũ điều có chút bất mãn phong tử, cậu để cho anh lấy hơi đã được không? cậu tưởng anh là đặc công mà chuyện điều tra ngọn nguồn người ta kiểu này Anh cũng phải sai phái nhờ vã người ta chứ, cậu tưởng anh nhanh như máy rút tiền, nhét thẻ vào đầu thì đầu kia phun tiền ra chắc. Nhạc phong nhìn xung quanh một cái, đứng dậy hài giọng rời khỏi chỗ ngồi. cha được gì rồi? Cũ đều giống như muốn cố ý khiêu chiến, tính nhẫn nại của anh. Anh thấy bức rất ghê, phong tử, miêu miêu kết hôn, cậu nãy xin hứng thú với chú hai của cô ta làm gì? Cậu đổi giới tính rồi à Nhưng mà tuổi ấy cũng không hợp đâu Nhạc Phong nghiến răng Anh cố ý hả Không phải chuyện quan trọng Thì tôi cũng chẳng nhờ vả anh Anh có thể nói vào điểm chính được không Cũ điều không nói gì Gã là một kẻ khôn ngoan Nhạc Phong lần này về Không có chuyện gì Là lại trốn tránh gã Chưa từng trực tiếp bàn chuyện làm ăn với gã Bày ra cái vẻ đau khổ vì tình hết lần này đến lần khác thân thiết với tương dung để qua mặt gã tưởng gã ngu thật hay sao trong lòng gã rõ ràng cấp bậc của tương dung còn xa mới có thể khiến cho nhạc phong mê muội thân hồn điên đảo lần này lại chủ động nhờ vả gã xem ra là cấp bách thật nếu đã vậy thì cũng chẳng tội gì mà dông dài nữa cụ điều cười ha hả nói thẳng những gì cha được ra Chủ hai của miêu miêu tên là tần thủ thành là em trai của tần thủ nghiệp nhà ở hán trung rất ít qua lại với họ hàng thân thích nghe nói là làm trong đội khảo sát địa chất gì đó thường xuyên ra ngoài đi một lần là hơn nửa năm à đúng rồi vợ ông ta kém ông ta mười mấy tuổi là một giáo viên cấp hai trung học Có một đứa con trai, giờ hình như đang học cấp một trung học, chỉ cha được có thế thôi, cậu còn muốn biết gì nữa không? Trái tim đang treo ngược của nhạc phong, cuối cùng cũng quay về vị trí cũ, anh thở dài một hơi. Vậy không có gì nữa đâu, là tôi nghĩ nhiều quá. Đàn nói, trong phòng tiệc, chợt vang lên một tiếng rầm ngay sau đó là tiếng cốc chén bàn ghế đổ vỡ. Nhạc Phong giật mình. Cũ ca! Chỗ này có chút chuyện. Hôm khác tôi cảm ơn anh sau. Cũ điều còn định nói gì đó. Điện thoại đã tút một tiếng. Cúp máy. Mẹ cái thằng rạch con thối tha này. Cũ điều tức đến mức muốn ném điện thoại. Ăn cháo đá bát đây mà. Thằng thối tha. Hỏi thăm cả nhà nó đi. Trong phòng thiệt hơi hỗn loạn Có chiếc bàn tròn đã bị lật ngửa Bảy tám nhân viên phục vụ Vây quanh dọn dẹp Trong đại sảnh có quá nửa số người Đã đứng dậy xem náo nhiệt Có người thấp giọng oán trách Chủ hài của Tần miêu bị làm sao thế Không uống được thì đừng có uống Lật đổ cá bàn Uống rượu phát điên gì chứ Bên cạnh có người hồ theo Nhà quê ra Chưa lên bàn tiệc bao giờ Anh cứ uống của anh đi Quản ông ta làm gì? Không thấy miêu miêu đâu, nghe bên cạnh bàn tán, hình như là áo cưới bị rượu và thức ăn làm bẩn. Đã được chú rể đưa đi thay quần áo rồi. Chỉ chốc lát sau, đám đông tách ra một lối đi nhỏ. Hai chàng trai đã tần thủ thành đã say như chết đi ra. Đằng sau là cha của Miêu Miu, Miu tân thủ nghiệp. Mặt đã âm u đến sắp chảy nước tới nơi, có nhân viên phục vụ chạy lại. Đưa đến phòng hoa hồng đi, phòng đó đang trống, có thể nghỉ ngơi. Nhạc phòng giật mình, cũng chẳng hiểu tại sao anh bỗng nhấc chân lên đi về hướng ngược lại. Khách sạn Thủy Tinh Cung là một tòa nhà hình vòng tròn. Trước có anh em từng mở tiệc rượu ở đây, anh cũng đã tới. Từ hướng này đi ra sẽ gần cái phòng hoa hồng kia hơn một chút. Chính bản thân anh... Cũng không hiểu tại sao nhất định phải đi qua. Cũ Điều chẳng phải đã cho anh câu trả lời chắc chắn rồi hay sao? Anh đây là không tin hay vẫn chưa từ bỏ? Phòng Hoa Hồng là phòng để tổ chức những bữa tiệc vừa nhỏ. hôm nay Những bữa tiệc vừa và nhỏ, hôm nay hôn lễ của Miêu Miu là hoạt động chính. Nơi này tạm thời được dùng làm phòng để đồ, Những chiếc ghế salon hay ghế dài bàn tròn không cần thiết đều được chuyển vào trong này. Ngay cả đèn cũng không bật. Một mảnh âm u trái lại càng dễ ẩn thân. Nhạc phong vào trước đám tầng thủ nghiệp nhìn khắp nơi một lượt trốn sau một cái ghế dài kê sát góc tường, thuận tiện kéo tấm rèm cửa sổ sang bên này, cực kỳ bí mật. Cho dù có bị tầng thủ nghiệp phát hiện cũng chẳng sao, anh cứ nói mình uống say đến đây tìm một chỗ yên tĩnh không tin là tần thủ nghiệp có thể cắn anh hai phát chỉ chốc lát sau ngoài cửa đã vọng đến tiếng bước chân tần thủ nghiệp vừa do giấm mở đèn vừa nói cảm ơn với hai chàng trai kia cảm ơn nhé cơm còn chưa ăn xong đợi chú ấy lên ghế salon đi để chú ấy tỉnh rượu đã hai cháu quay về trước đi nhé xin lỗi Nhất định phải ăn uống cho thoải mái đấy. Hai chàng trai kia vừa mới đi, căn phòng liền an tỉnh trở lại. Chỉ còn Tần thủ thành đang nằm trên ghế sa lông, cùng với Tần thủ nghiệp sắc mặt càng ngày càng khó coi. Tần thủ nghiệp xoay người, đóng cửa chính lại, chốt cửa lại từ bên trong, im lặng một lúc, chợt giơ chân, đá vào sa lông. Còn mẹ nó, chú đừng có giả chết với tôi. Dậy đi. Nhạc phong bị giọng nói bất thình lình này của ông, làm cho sợ đến giật bắn mình. Đang chưa làm rõ được tình huống thì đã nghe, thấy hai tiếng cười ha ha. Tần thủ thành, say như chết, mượn rượu làm càng kia, vậy mà lại chậm rãi ngồi dậy từ trên ghế. Sau khi ngáp một cái, thì rút vào trong sa lông. Hai chân ghét lên, cần bao nhiêu an nhàn có bấy nhiêu an nhàn tần thủng nghiệp cực kỳ giận dữ chủ hài lần này chú đến đây mẹ nó không làm chuyện gì ra hồn chú trừng mắt với miêu miêu bao nhiêu lần con bé nó đắc tội gì chú sao hôm nay là ngày miêu miêu kết hôn cả đời ngươi cũng chỉ có một ngày như thế mẹ nó chứ chú mượn rượu giả đi mẹ nó chú phá hoại bữa tiệc của nó Có gì không vui chú nhắm vào tôi đây này, chú câu có gì với đứa tiểu bối chứ? Tần Thủ Thành ô lên một tiếng quái gì? Làm gì mà bốc quả thế? Con gái anh không bệnh không tật, tôi thấy có sống đến bảy tám chục tuổi cũng không thành vấn đề. Trừ phi tai họa từ trên trời rơi xuống, nếu không khả năng chết yếu cũng không cao đâu, anh còn gì không hài lòng nữa. Tần Thủ Nghiệp thiếu chút nữa, bị ông ta làm cho tức đến nổ tung. Có ai lại nói cháu gái mình như vậy không? Chú là chú hai của Miêu miêu đấy. Chú hai! Tần Thủ Thành cười ha ha, trong tiếng cười thê lương, mang theo sự oán hận. Nghe mà khiến Nhạc Phong rợn cả tóc gáy. Ông ta cười mãi, cười mãi, rồi ngưng bặt. Xuyên qua kẻ hở của tấm rèm, Nhạc Phong nhìn thấy ông ta... Từ từ đứng dậy, từ từ bước đến trước mặt Tần thủ nghiệp, nhã từng chữ, từng chữ. Vậy còn anh? Anh còn là bác cả của Thịnh Hạ thì sao? Anh đối xử với nó thế nào? Thịnh Hạ? Đầu của nhạc phong oanh một tiếng nổ tung. Trong một hai giây đó, những anh thanh xung quanh hoàn toàn không thể nghe được. Anh nhớ đến đêm ở cổ thành... Trong căn nhà bỏ hoang ở sau núi, anh đã từng nhìn thấy một tấm ảnh của quý đường đường. Ảnh gia đình, quý đường đường buộc tóc đuôi ngựa, cười vô cùng rạng rỡ, một trái một phải ôm lấy cha mẹ của mình, giống như cô con gái rượu hay công chúa của bất cứ một gia đình nào. Cha của quý đường đường, tại sao lại có vẻ ngoài giống hệt với chú hai của Miêu Miu chứ? Anh đã nhờ Cũ Điều thăm dò Cũ Điều chẳng phải Đã nói rất rõ ràng sao Tần Thủ Thành ở Hán Trung Có bà vợ kém ông ta Mười mấy tuổi Có một đứa con trai Đang học cấp một trung học Không có bất cứ điểm chung nào Với cha của Quý Đường Đường Cho nên chỉ là người giống người thôi Không phải sao Tại sao những gì Mà Tần Thủ Thành thốt ra Lại hoàn toàn khác Sau những giây yên lặng ngắn ngủn là giọng nói tỉnh táo đến khác thường Của Tần Thủ Nghiệp Chú hai Con trai chú tên là Tần Lượng Năm nay 13 tuổi Tôi nghĩ Chúng ta ngay từ đầu Đã rất rõ ràng Chú căn bản không hề có con gái Tần Thủ Thành cười dữ tận Vậy sao Vậy tôi và Thịnh Thanh Bình sinh ra Không phải là người hay sao Giọng nói của Tần Thủ Nghiệp càng thêm lạnh khóc Ít nhất nó không phải là người nhà họ Tần Tần Thủ Thành cười phá lên Cười mãi nước mắt liền trào ra Thịnh Hạ và Miêu Miêu sinh ra cùng một năm Trên người con bé có một nửa là máu của Tần Thủ Thành tôi Chỉ bởi vì mẹ nó họ Thịnh Nên khác biệt với miêu miêu như vậy sao? Tần Thủ Nghiệp, anh có nghĩ đến không? Mới đầu khi các bậc bề trên bác thăm, nếu bắt trúng anh thì sẽ thế nào? Nếu như là anh, người hôm nay rạng rỡ kết hôn, phải ở đây là Tiểu Hạ. Còn kẻ phải lưu lạc bên ngoài, không nhà để về, là Tần miêu mới đúng, phải không? Tần Thủ Nghiệp cười nhạt. Chủ hài, giờ đặt những giả thiết này có ý nghĩa gì hay sao? Nếu như lúc trước, bác phải tôi, thì chưa chắc Thịnh Thanh Bình đã yêu tôi. Chưa chắc chắn, chưa chắc chắn sẽ bỏ trốn cùng tôi. Cho dù có bỏ trốn, thì chưa chắc tôi và cô ta đã sinh ra con gái. Hai mươi mấy năm đã trôi qua rồi, bây giờ chúng mới thấy bất bình, mượn tiệc rượu của miêu miêu mà xả giận. Tôi cũng muốn hỏi chú đây, chú thật sự đang tức giận vì chuyện gì? Chú thật sự giận vì Thịnh Hạ và miêu miêu giống người... Mà không giống mệnh hay sao? Vẫn là giận quyết định gần đây của nhà họ Tần. Tần Thủ Thành, hai mắt sung huyết, Ông ta đột nhiên tím mạnh lấy cổ áo Tần Thủ Nghiệp. Đã nói là sẽ cho Tiểu hạ thời gian, Tại sao lại quyết định giết con bé trước thời hạn? Tần Thủ Nghiệp cười rộ lên. Tôi quả nhiên đoán không hề sai, Ý của túy ông chẳng phải ở rượu, chú hai có cho tiểu hạ thời gian hay không, kết quả cũng giống nhau mà thôi, cái mà nhà họ tần muốn, từ đầu đến cuối đều là mạng của nó, hai mươi mấy năm chẳng phải chú còn rõ ràng hơn bất cứ ai, không phải sao, giờ chú chơi trò cha con tình thâm, còn mẹ nó, chú đã làm cái gì rồi? Ông ta cười lạnh, đẩy bàn tay đang túm lấy áo ông ta của tần thủ thành ra. Chú đừng quên, kế hoạch sau đó là do chú đề ra, là chú nói muốn dùng biến cố gia đình để kích thích tiểu hạ, khiến cho nó mau chóng trưởng thành. Chú ép nó lên con đường trốn chạy này, chú sửa lại bức thư mẹ nó để lại, khiến cho nó ngay từ đầu đã dùng quỷ chảo của nhà họ tần để thu thập. oán khí. Chú nói cho bọn tôi biết mẹ của nó đã tạo cho nó một thân phận giả tên là Quý Đường Đường. Cho nên nó đã chạy trốn bốn năm, nhưng chưa từng chạy thoát khỏi lòng bàn tay của nhà họ Tần. Chỉ cần tra đăng ký thân phận một chút là tôi có thể biết nó đang ở đâu. Nửa năm nay nó từ Cam Túc chuyển đến Giang Tây, rồi cả Cổ Thành. Tôi còn biết gần đây Nó ở Đôn Hoàng, khách sạn Huy Ánh, số phòng tôi cũng có thể nói cho chú biết. Ba lẻ hai, chú nghe cho kỹ. Ba lẻ hai, bọn tôi muốn động đến nó, chỉ dễ dàng như bóp chết một con kiến. Cho nên nói trước cho chú biết, cũng chỉ vì coi chú là người nhà họ Tần mà thôi. Không phải là để chú ở đây giả điên giả dại thêm loạn. Tần Thủ Thành im bặc Ông ta lùi lại phía sau hai bước, hai chân chợt mềm nhũng, ngã ngồi trên ghế xa lông. Tần thủ nghiệp hít sau một hơi, giọng nói hơi có chút hòa hoảng. Chú hai, kết quả này sớm đã định rồi. Chú đừng quên, thịnh thanh bình có khả năng đoán trước được cái chết. Chính cô ta cũng đã nói, thịnh hạ không sống quá 26 tuổi, sẽ bị mổ bụng phanh ngực mà chết. Mổ bụng phanh ngực! Đó là cách luyện chuông quỷ của nhà họ Tần. Tất cả đều là ý trời. Thịnh Thanh Bình yêu chú, bỏ trốn với chú, sinh ra một đứa con gái, nhất định sẽ chết trong tay nhà họ Tần. Tất cả đều đã định trước, đã định trước. Tần Thủ Thành cười lên. Thật không? Vậy tôi nói cho anh hay. Thịnh Thanh Bình vì không muốn Tiểu Hạ phải chết thảm, đã hy sinh năng lực của mình. Tôi không biết cô ấy đã dùng cách gì để truyền lại, nhưng bất cứ sự công kích nào với bụng của tiểu hạ cũng không có tác dụng. Anh dùng dao cũng được, dùng súng cũng thế. Vị trí đó của con bé cho dù có bất cứ vết thương, trí mạng nào cũng có thể lành lại. Đến lúc đó thì anh định dùng nó luyện chung quỷ bằng cách nào đây, hả? Sắc mặt tần thủ nghiệp dần dần chuyển sang lãnh khóc, Chú hai, chú nhất định phải chống đối tôi bằng được sao? Thịnh Thanh Bình đều có bản lĩnh thì sẽ bảo đảm cho thịnh hạ vĩnh viễn giết không chết. Chỉ bảo vệ được bụng nó thì có nghĩa lý gì? Không mổ được bụng nó thì tôi sẽ đục một lỗ từ phía dưới nó, vẫn có thể bỏ chuông vào như thường. Quyết định giết nó không phải là của tôi đề ra, tôi chỉ thông báo cho chú một tiếng thôi. Nếu chú cứ yếu bóng ví như vậy nữa, thì chắc tôi phải nghĩ đến chuyện giam chú lại một thời gian thôi. Một sự im lặng chết chóc, chuồng di động vang lên, tần thủ nghiệp bấm nút trả lời. Ừ, Miu Miu à. À, chú hài con uống nhiều quá, cha dẫn chú ấy đi ra ngoài hóng gió một chút. Về ngay đây, mời rượu đúng không? Ừ, đồng nghiệp của cha đều làm ở cơ quan, con phải chú ý một chút. Được rồi, cha sắp xếp về đến nơi rồi. Đặt điện thoại xuống, ông ta căn dặn Tần Thủ Thành. Nửa buổi tiệc còn lại, đừng có bày cái mặt người chết ấy ra. Cho dù có phải diễn trò, chú cũng phải thật vui vẻ cho tôi. Diễn cho bằng được. Nguyễn 3, chương 6 Sáng sớm mồng năm, mấy người thịnh ảnh đã túi lớn túi bé ra khỏi cửa, gọi xe chạy thẳng đến trạm xe, dạo một vòng xung quanh xong thì ra lối vào chờ, thật đúng là dáng vẻ phong trần mệt mỏi, ngẫm chắc hẳn là đến trước thời gian hẹn với Thạch gia tính, nếu đến đúng giờ mà bị bắt thì thật hổ thẹn. Quý đường đường được mở rộng tầm mắt xin ra vài phần ý vị kiểu như các tổ chức hoạt động ngầm không biết rốt cục thịnh ảnh đã hẹn thạch gia tính vào mấy giờ Quý đường đường trái lại rất hy vọng có thể gặp anh ta mấy hôm trước cô đã lén ra ngoài mua nước hoa cố ý chọn loại chất lượng kém và gây mũi nhất không phải anh có lỗ mũi của chó sao không phải anh thích ngửi đông ngửi tay hay sao Không biết loại nước hoa này có che được mùi máu hay không, nhưng có thể tạo được hiệu quả nghe nhìn, lẫn lộn cũng đã không tệ rồi. Cảm giác đã đợi rất lâu, từ vẻ vô cùng mất kiên nhẫn của thịnh ảnh, có thể thấy thạch gia tính rõ ràng đã đến trễ. Quý đường đường nghe thấy cô ta dặn dò thịnh phúc. Gọi điện cho họ thạch kia đi, bỏ chúng ta ở đây là thế nào? Điện thoại mới gọi được một nửa thì thạch gia tính đã xuất hiện. Quý đường đường nhìn thấy anh ta trước, bộ dạng anh ta thoạt nhìn khá mệt mỏi. Từ từ đi về phía hình ảnh, hai tay vẫn cắm trong túi quần như trước. Lúc đi được nửa đường thì giơ tay dây mi tâm. Lúc đến gần, anh ta giải thích với hình ảnh một tiếng. Có một người bạn bị lạc đường, đang đi tìm. Người bạn lạc đường trong miệng anh ta Ngắm hẳn là vô tư Quý đường đường chợt thấy Có chút đồng tình với anh ta Mọi người ở đây đều biết Vô tư đã xảy ra chuyện Chỉ riêng anh ta là không biết Thịnh ảnh có rút Thịnh ảnh rốt cục vẫn chột dạ Cũng không tiện nói thêm gì nữa Lạc bao lâu rồi Có gọi điện thoại không Quá 24 giờ là báo cảnh sát được rồi chứ Báo rồi không có tin tức Thịnh ảnh ồ một tiếng, tiện miệng nói một câu. Đáng tiếc tôi không giữ lộ linh, nếu không còn có thể giúp anh tìm thử xem. Thạch gia tính nhìn thịnh ảnh một cách kỳ quái. Thịnh ảnh bị anh ta nhìn, khiến cho hơi rờn rợn. Sao thế hả? Thạch gia tính không lên tiếng, thịnh phúc và thịnh lộc cũng không phản ứng kịp. Bao gồm cả quý đường đường đang đứng ở xa, cô chỉ hơi ngạc nhiên một chút. thì ra lộ linh còn có thể tìm người cô đúng thật là hiểu biết quá ít về chuông của nhà họ thịnh thạch gia tính nhàn nhạt buông một câu thịnh ảnh lộ linh chỉ dùng để tìm người chết sát mặt thịnh ảnh vụt tái nhợt nhưng cô ta phản ứng rất nhanh thời buổi này mười người mất tích thì có đến chín người chết tôi biết anh không thích nghe nhưng miệng tôi nó vậy đấy Lời nói thật luôn chướng tai Thạch gia tính không tiếp lời Đổi lại là người khác Có khi anh ta còn hoài nghi mấy phần Nhưng Thịnh Ảnh từ xưa đến nay Vẫn độc miệng như vậy Từ nhỏ đến lớn vẫn thế Anh ta chẳng muốn nói nhiều nữa Mệt không? Tìm một chỗ nghỉ trước đã Anh ta bước ra ngoài vài bước đón xe Tiện thể sắp túi giúp cho Thịnh Ảnh Ánh mắt thịnh ảnh hiếm khi, được một chút nhu hòa, bước hai bước theo sát, tránh xa khỏi thịnh phúc và thịnh lộc thấp giọng hỏi thạch gia tính. Nghe nói ở bên ngoài, anh có người yêu à? Thạch gia tính nhíu mày một cái, không nói gì, thịnh ảnh vờ như không nhìn thấy, tiếp tục tự nói. Đàn ông lúc nào cũng ham vui, có điều nhớ kỹ, mình sẽ kết hôn với ai là được. Sắc mặt. Thạch Gia Tính trầm xuống. "Thành Ảnh, cô dù gì cũng từng đi học, đừng có nhắc đi nhắc lại chuyện này với tôi mãi." Thành Ảnh cười lạnh một tiếng. "Tần đi học thì làm sao, nhà họ Thạch các anh chính là đi học nhiều quá, học được lắm thứ tâm địa gian dảo như vậy, nên đến cả quy củ của thế hệ trước cũng mặc kệ." Thạch Gia Tính giận quá hóa cười. "Nhà họ Thạch các anh cô đừng quên đàn ông nhà họ thạch đều do phụ nữ nhà họ thịnh sinh ra nói cho cùng tôi với cô còn có quan hệ huyết thống đấy thịnh ảnh im bặt không khí nhất thời trở nên nặng nề trên đường thỉnh thoảng vang lên những âm thanh của xe cộ vô cùng chói tai đằng xa khóe miệng quý đường đường dâng lên một tia cười chăm chập còn chia họ thạch họ thịnh làm gì Lừa mình dối người mà thôi Nói cho cùng Cũng chỉ là một nhà Hoặc có lẽ mới đầu Khi liên hôn Vẫn chỉ là nhà họ Thịnh Và họ Thạch đơn thuần Nhưng dần dần Lại thành nội bộ gia tộc Anh tới tôi qua Nhất là vài thập niên gần đây Mà Thịnh Thanh Bình biết rõ Những con... những người con gái hậu duệ của nhà họ Thịnh chỉ có trưởng nữ họ Thịnh là được nuôi trong động đá vôi những người con gái khác Quý Đường Đường không biết được phân chia như thế nào nhưng trong đó có một phần sẽ bị đưa đến khu trại ở ngoài động nhà họ Thạch lần đầu tiên lúc nhìn thấy bức thư mà Thịnh Thanh Bình để lại đọc được những tin tức này Quý Đường Đường nửa ngày trời không hồi hồn lại được Đầu óc hỗn loạn của cô có chút không sao hiểu nổi những khúc mắt vòng vèo bên trong đó. Nhưng có một điều lại phi thường rõ ràng, đây chẳng phải là họ hàng gần kết hôn hay sao. Cho dù không phải là người chuyên học về y, quý đừng đừng ít nhiều cũng có chút khái niệm. Đời sau của cuộc hôn phối như vậy chắc chắn, chắc chắn có mấy trường hợp được bình thường. Chưa nói đến thân thể khỏe mạnh cùng với tỷ lệ phát sinh bệnh di truyền, thế này chắc sinh ra quái thai ấy chứ. Thịnh Thanh Bình lớn lên trong bát vàng đại sơn, bài nhất định hiểu rõ những điều đó, nhưng trong thư không nói nhiều lắm, chỉ đơn giản nói một câu. Mẹ hy vọng con vĩnh viễn đừng trở lại. có màn hay ho trước mặt này cho dù không có những lời đó thì quý đường đường cũng ngàn vạn không muốn quay về nhà họ thịnh trong đầu cô là một mảnh hắc ám chưa từng thay đổi những quy củ cổ hủ sự tuân theo mù quán, động đá vôi khép kín hơn nữa loại quan hệ gia tộc hỗn loạn luân lý này nhà họ thạch sinh sống trong trại tiếp xúc và tiếp nhận với thế giới bên ngoài Cũng nhiều hơn họ Thịnh Chẳng trách tâm tư thạch gia tính Lại thay đổi Không muốn dính dáng đến con gái nhà họ Thịnh Có điều Thịnh ảnh nếu đã từng đi học Nhất định cũng sẽ biết Những tác hại cực đoan của kết hôn họ gần Tại sao lại vẫn cứ tính chặt lấy thạch gia tính Không buông chứ Chẳng lẽ hôn nhân giữa bọn họ Sẽ không xuất hiện kết quả biến dạng tồi tệ như vậy Được rồi Cho dù có không xuất hiện hậu quả tồi tệ Thì quý đường đường cũng không thể chấp nhận Cô gần như nghiền ngẫm như sắc mặt âm trầm của thạch gia tính Nói chưa biết chừng Tên thạch gia tính này cùng với mình Cũng có chút quan hệ huyết thống lằng nhằng Khó nói như vậy ấy chứ Đám người thạch gia tính bắt một chiếc taxi Quý đường đường cũng vội vàng gọi một chiếc dặn tài xế đi theo sau mắt thấy tài xế nhìn mình như thấy quỷ quý đường đường lúng túng giải thích cái đó là bồ nhí tài xế giật mình vừa khởi động xe vừa rất chi là đồng tình hỏi cô kết hôn được mấy năm rồi không phải tôi là chị gái tôi anh rể tôi ngoại tình quý đường đường tiện miệng chém bừa xe ở trên đường lách qua lách lại Cộng thêm có một người to lù lù như tài xế ngồi bên cạnh nhìn chằm chằm. Quý đường đường không thể nhìn được tình hình bên phía thạch gia tính. Trong lòng ít nhiều có chút nôn nóng. Có điều nghĩ lại thì trên xe kia cũng có tài xế. Nếu là chuyện cơ mật thì đám thạch gia tính cũng sẽ không nói linh tinh. Vốn tất cả đều nên thuận buồm xuôi gió. Trên đường đi lại xảy ra một tai nạn nhỏ ngoài ý muốn. Gần đến điểm cuối, có một chiếc mô tô bên cạnh dành đường, cọ vào cửa xe. Chuyện này nói nhỏ cũng không nhỏ, tài xế táp vào lề dừng lại, xuống xe, bắt đầu gây gỗ với người đi mô tô. Quý đường đường mắt thấy đám thạch gia tính xuống xe trước cửa nhà khách Đằng Long. Trong lòng gấp gáp, cũng chẳng hỏi tiền xe bao nhiêu, ném 20 đồng lại ghế ngồi, rồi nhảy xuống xe đuổi theo. Nhà khách Đằng Long có bốn tầng, tầng một là Đại Sảnh và Quầy Tiếp Tân. Ba tầng trên là nơi nghỉ ngơi. Lúc Quý Đường Đường đuổi đến Quầy Tiếp Tân, đã không thấy bóng dáng, đám thạch gia tính đâu. Quý Đường Đường lấy danh nghĩa, thăm khách hàng, nhờ Tiếp Tân tra số phòng. Cô Tiếp Tân chuối đầu vào máy tính, tra xét một lượt, ngẩng đầu vô cùng nghi ngờ nhìn cô. Cô có nhớ nhầm tên không vậy? Chẳng có ai tên là Thạch Gia Tính cả. Quý đường đường hơi sửng sốt. Chẳng lẽ Thạch Gia Tính không dùng chứng minh thư của mình đăng ký? Thấy cô sững sờ, cô gái tiếp tân cũng dấy lên lòng nghi ngờ, dùng ánh mắt đề phòng nhìn cô. Này, cô ơi, rốt cục là cô tìm ai vậy? Khách hàng của cô có ở trong nhà khách của bọn tôi không hả? Quý đường đường lúng túng. vậy cũng có thể là anh ta dùng chứng minh của bạn gái cô thử tìm giúp một vị tiểu thư họ thịnh đi thịnh trong mậu thịnh kết quả tìm kiếm là căn bản không có khách nữ nào họ thịnh hết mặt thầy tiếp tân đang dùng ánh mắt nhìn mấy cô gái ở hộp đêm mà nhìn cô quý đừng đừng có chút không đỡ nổi tự mình giải vây cho mình vậy để tôi gọi điện hỏi thử xem Cô giả bộ, thò tay vào túi quần lấy di động, đi đến góc đại sảnh. Đám người ở ngoài tiếp tân, đầu tiên còn chỉ trỏ về phía cô, sau đó cũng chẳng chú ý đến cô nữa. Quý đường đường nhân cơ hội lén lên cầu thang, đến tầng hai, lại nhìn hành lang yên tĩnh thật dài mà ngẩn ra. Bao nhiêu phòng như vậy, trên còn có hai tầng nữa. Đám thạch gia tính rốt cục đang ở phòng nào đây? Cô đương nhiên có thể dùng biện pháp ngu ngốc nhất là tra xét từng phòng một. Nhưng thế thì phải tra đến năm nào, tháng nào mới ra đây? <cười> Hoặc có lẽ cô có thể kêu to tên của thạch gia tính trong hành lang. Hiệu quả đương nhiên sẽ rất nhanh. nhưng dĩ nhiên sẽ đánh rắn động cỏ đắn đo mãi đành phải dùng cách ngu xuẩn nhất sau khi kiểm tra xong từng gian phòng một ở tầng hai không có kết quả trái lại còn bị năng lực phản về. lúc gần đến cuối có chút choáng váng quý đường đường chống vào tay vịnh cầu thang lấy lại bình tĩnh Đang định đi lên lầu ba, chợt nghe thấy một tiếng vang trầm đục khổng lồ, cảm tưởng như cả thân. Tòa nhà cũng bị chấn động rung lên. Quý đường đường bỗng nảy sinh một dự cảm vô cùng chẳng lành. Sự im lặng chết chóc kéo dài khoảng 2-3 giây. Dưới lầu có người thét lên. Nhảy lâu rồi, có người chết. Cửa phòng lục tục được mở ra, có người ngó giáo giác, Lúc ánh mắt chạm nhau Lặng lặng trao đổi sự hoảng sợ Và nghi hoặc Quý đường đường cảm giác Lòng ngực như nghẹn cứng Cô mơ hồ cảm thấy chuyện này Dường như có liên quan đến bản thân Theo bản năng chạy xuống dưới lầu Vì đang là Tết Nên khách vào ở cùng Với người đi ngang qua đường Cũng không nhiều Chưa đến mức nước chảy không lọt Quý đường đường liếc thấy Có một cô gái, tay chân gian ra nằm trên mặt đất, bên dưới là một vũng máu lớn, mái tóc dài ngâm trong máu, kết thành từng lọn từng lọn. Có người to gan, cúi người xuống thăm dò, sau đó lắc đầu với mấy người đứng xung quanh, ý là chết rồi. Đó là thịnh ảnh, khoảnh khắc nhận ra đó là thịnh ảnh, thân thể quý đường đường lập tức cứng lại. Thế này là xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ thạch gia tính đã biết chuyện thịnh ảnh giết vô tư nên mới giết thịnh ảnh cho hả giận? Khoảng thời gian thịnh ảnh rơi xuống lầu rất ngắn, đám gia thạch gia tính nhất định vẫn còn đang ở trên lầu. Trái tim của quý đường đường nhảy lên mảnh liệt, xoay người đang định đi lên lầu lại thấy thạch gia tính dẫn thịnh phúc thịnh Lộc xuống lầu. Ba người chen vào dòng người, đang xuống dưới lầu xem náo nhiệt, sắc mặt, mặc dù có chút khác thường, nhưng không quá gây chú ý. Lúc ra đến cửa, bọn họ liếc nhìn về phía thịnh ảnh, xoay người đi về hướng ngược lại phía sau nhà khách. Quý đường đường, buộc bản thân mình bình tĩnh lại, đang định đi theo, sau lưng bóng vọt đến tiếng kêu kinh hãi của một người phụ nữ. Nhìn mặt cô ta! Mặt cô ta! Mặt cô ta! Mặt cô ta! Mặt của thịnh ánh làm sao? Biết rõ lúc này đuổi theo thạch gia tính mới là việc quan trọng nhất nhưng quý đường đường vẫn không kìm được mà ngoái đầu lại nhìn chỉ nhìn một cái toàn thân đã rét rung giống như có ai đó cậy hộp sọ của cô ra đổ ào một cốc nước đá vào mặt của thịnh ánh có ba đường máu Từ bên trong xuyên ra ngoài, máu thịt mơ hồ, dữ tợn như lệ quỷ. Vết thương như vậy chẳng hề xa lạ với cô. xương đinh. Quý đường đường chỉ cảm thấy miệng lưỡi khô khốc Cô lùi lại phía sau hai bước, bất chợt xoay người qua chỗ khác, tự như phát điên đuổi theo về phía sau nhà khách. Xa xa, đám thạch gia tính đã lên một chiếc taxi màu xanh, Đuôi xe bốc lên một đống khói bụi, Ngay sau đó hất bụi mà đi Trái tìm quý đường đường Rơi vào vực thẳm Lần này xong hết rồi Trong nhà khách có camera giám sát Đám thạch gia tính Đi cùng với thịnh ảnh vào nhà khách Chắc hẳn cũng biết rõ Một khi thịnh ảnh gặp chuyện không may Bọn họ chính là những người Bị tình nghi Lần này đi rồi Nhất định sẽ trăm phương ngàn kế Giấu giếm tung tích Muốn tìm được bọn họ, sẽ khó như lên trời. Quý đừng đừng đứng đó một lúc, chán nản, lê đôi chân nặng nề trở về. Hiện trường vụ án mạng đã có đông người hơn. Bảo vệ nhà khách đang giải tán, người xem giữ vững trật tự. Từ xa vọng đến, những tiếng ò e, ò e, không biết là xe cảnh sát hay là xe cứu thương. Quý đừng đừng chợt tỉnh ngộ lại Cô đã nghĩ sai một việc Thịnh ảnh không thể Là do thạch gia tính giết được Thịnh Phúc và thịnh Lộc Là đi theo thịnh ảnh đến Cho dù xảy ra chuyện gì Bọn họ cũng sẽ về phe thịnh ảnh Chứ không phải thạch gia tính Nhưng giờ Bọn họ lại đi cùng với thạch gia tính Vừa nãy Trong phòng nhất định Đã xảy ra chuyện gì đó Đám thạch gia tính đều không thể ngăn cản mà chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn. Rốt cục là chuyện gì kia chứ? Thịnh ảnh rõ ràng đã chết bởi xương đinh. Chẳng lẽ là oán khí của vô tư trả thù? Chẳng lẽ ở đây còn có một người khác đang khống chế lộ linh? Cảm ứng được oán khí của vô tư giúp cô ta báo thù? Trên xe taxi... Thạch gia tính ngồi ở ghế phụ, sắc mặt âm u đến mức sắp chảy ra nước. Thịnh Phúc và Thịnh Lộc ngồi ở hàng ghế sau, tay vẫn đang run run, mấp máy môi, lại nuốt nước bọt liên tục, không thốt ra được chữ nào. Taxi dừng lại trước trạm xe, vừa xuống xe đã bước ngay vào dòng người đông đúc, ồn ào. Có lẽ là hơi người ấm áp, mang lại chút an ủi. Sắc mặt của Thịnh Phúc và Thịnh Lộc không còn trắng bệch như trước, Thạch Gia Tính căn dặn Thịnh Phúc. Dùng một bộ giấy tờ khác đi mua vé, chọn tuyến gần đây nhất về Quảng Tây. Thịnh Phúc từ từ chạy về phía ô cửa bán vé, Thịnh Lộc cân nhắc sắc mặt của Thạch Gia Tính, hàm trên hàm dưới đều đang rung rẩy. Vừa nãy, vừa nãy là tầng Gia. Vuốt quỷ của tầng Gia Hạch gia tính ngắt lời thịnh lộc nắm đắm từ từ siết chặt. Đồ tạp chủng này, cô ta làm việc cho tần gia. Khi trời sắm tối, quý đường đường mới quay trở về nhà khách Huy Ánh. Đầu của cô vẫn còn đau kịch liệt, phải ngồi bên cạnh một lúc lâu mới bắt xe về. Quay về phòng ngồi yên một lúc, cảm thấy bụng có chút đói, lại lấy thẻ mở cửa phòng ra ngoài mua đồ ăn. Lúc đi xuống cầu thang, rõ ràng là đường rộng như vậy, lại có một gã mập đang đi lên lầu, đụng vào cô. Quý đường đường đang bùng bực trong lòng, trưng mắt định quát anh ta đôi câu cho hả giận. Gã mập kia chợt nhét một mẩu giấy vào trong tay cô, sau đó như không có chuyện gì, ngâm nga tiếp tục đi lên trên. Trong nháy mắt, quý đường đường tưởng rằng mình gặp ma. nhưng mẫu giấy trong lòng bàn tay cảm giác rất chân thật cô nắm chặt mẫu giấy cẩn thận hồi tưởng lại tình chắc bản thân chưa gặp gã mập đó bao giờ trong siêu thị nhỏ bên cạnh nhà khách quý đường đường chọn một góc khuất trong giá để hàng mượn xung quanh che giấu cô từ từ mở mẫu giấy ra phía trên siêu siêu vẹo vẹo viết một hàng chữ Quý tiểu thư, chào cô, tôi là bạn của nhạc phong. Xe tôi đổ ở đầu đường bên ngoài cách nhà khách, huy ánh hai con đường. Xin hãy nhanh chóng quay về phòng, thu dọn hành lý. Tôi sẽ chờ cô ở đó. Nguyên nhân sẽ giải thích sau.